Xin phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lác. OK. Xin mến chào các cô, các chú, c anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn một lần nữa xin chào các admin, các fan cứng, các bạn. khán thính giả, m ế n chào các tác giả thân quen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của mộ hồ ly với tình tiết là nhân vật chính của chúng ta đang bị bà hoa điên bà đeo bám nhưng đằng sau đó thì dường như nó còn một cái câu chuyện nào đó khác và một cái âm mưu rất là kinh người ừ. thì chúng ta sẽ cùng xem cái âm mưu này nó như thế nào. Ừ. để ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh chia sẻ các tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như là để ủng hộ A Túnh u ã y chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma mà hay sợ ma vô đây và đừng quên hãy donate cho t ú n qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video à... ngay bây giờ. thì tập 4 của m ộ hồ ly xin phép được bắt đầu. h ư ơ n g 6. tình nay ý gian tôi cũng không hiểu vì sao bà hoa điên bà cứ liên tục bám g i ế t lấy tôi giống như là hình với bóng một lần nữa bà già điên này lại hiện hồn về để dụ tôi ra hồ con cáo ấy thế nhưng bây giờ không phải là ban đêm như mọi khi nữa mà là giữa ban ngày ban mặt tại sao cái bà già này lại liều lĩnh như vậy giữa thanh thiên bạch nhật mà bà ta dám hiện hồn về để hại tôi. Bà già điên này không lẽ không sợ dương khí của mặt trời thiêu đốt cho tan hồn lạc phách hay sao? Tôi thấy cách thức ra tay của bà Hoa lần này cũng như buổi tối hôm trước. Lúc đầu bà ta dùng ma thuật biến thành Diễm Trinh che mắt để dụ tôi ra hồ con cáo, sau đó mới hiện nguyên hình ra tay hành động. Bà ta biết tôi có tình cảm sâu nặng với Diễm Trinh, cho nên lợi dụng điểm yếu này để dễ bề khống chế tâm trí của tôi. Hóa ra người đi bên cạnh tôi nãy giờ không phải là trinh mà là hồn ma của bà Hoa. Bà ta dùng tà thuật che mắt làm cho tôi sinh ra những ảo giác sống động như thật vậy. Tâm trí của tôi dần dần trở nên u mê đến nỗi tôi đi ra đây lúc nào cũng không có biết. Khi nãy tôi còn cảm giác một luồng khí lạnh thổi qua người, nó khiến cho tôi bất giác nổi cả da gà. Tôi nghĩ phải chăng chính là do luồng âm khí này đã khống chế. làm cho mọi cơ quan thần kinh của tôi trở lên nhiễu loạn, rồi sinh ra những ảo giác kỳ lạ như vậy. t ô y đang hồn mê bất tỉnh, thế nhưng bên tai vẫn vang vẳng tiếng cười điên dại ở xung quanh. Không biết là cái mụ ác ma này muốn dở trò gì. Lần này có khi tôi chết chắc thật. Mụ ta năm lần bảy lượt muốn hại tôi là vì mục đích gì? Phải chăng tôi là mục tiêu mà mụ già này nhắm tới để thế mạng cho mụ? Trong lúc tuyệt vọng. bỗng n h ê n có bàn tay vỗ mạnh vào vai trời ơi anh sao vậy anh tỉnh lại đi cú vỗ mạnh bất ngờ làm cho tôi choàng tỉnh tôi có cảm giác như là mình vừa mới trải qua một giấc mơ vậy đầu óc của tôi c h o á n g vắng cảm giác đau nhức kinh khủng tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm ở trên lề đường bên cạnh chính là hồ con cá o Trong xanh phẳng lặng đến giận người t í t ở phía ngoài xa, gò đất nổi mà người trong làng vẫn hay gọi là mộ hồ ly. Cảnh vật mờ ảo, c h ậ p tròn, lúc tỏ, lúc mờ, giống như trong giấc mơ vậy. Tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Tất cả mọi thứ đối với tôi, nó bỗng chốc trở nên mơ hồ, không thể nào phân biệt được, đó là thật hay là ảo. Tôi nhìn xung quanh, thấy Diễm Trinh đang đứng ở ngay bên cạnh. cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn kinh ngạc. thì ra chính là cô ấy vừa vỗ vào vai tôi, làm cho tôi thoát khỏi cái cơn mộng mị. tôi tưởng là mình vẫn đang mê man, người đứng trước mặt chắc không phải là Diễm Trinh mà là bà Hoa đ i ê n bà ấy vẫn đang dùng ma thuật để đánh lừa. theo bản năng, tôi co rúm người lại, hét lên kinh hãi. bà, bà giả gớm g h ế c bà tránh xa tôi ra. thế nhưng giọng nói quen thuộc lại cất lên, làm cho tôi thêm vững dạ. anh làm sao anh làm sao vậy em đây anh không nhận ra em à đúng là giọng nói của cô ấy. đúng là ánh mắt long lanh đó ánh mắt đang nhìn tôi làm cho bao nhiêu nỗi sợ hãi nghi ngờ của tôi tan biến là Diễm Trinh tôi đang định ngồi bật dậy thì bên tai lại vang vẳng những tiếng khóc những tiếng khóc ai oán thê lương lắm những tiếng khóc xoáy vào trong thần kinh của tôi chết thảm lắm, ta chết thảm lắm, cứu ta, cứu ta với. Tôi giật bắn mình, chính là giọng nói của bà hoa điên. Vong hồn của bá đang vất vưởng ở đâu đó quanh đây. Đầu óc của tôi lại một lần nữa trở lên rối loạn. Người đứng trước mặt của tôi rốt cục là ai? Là Diễm Trinh. hay chỉ là một trò đùa của ảo giác. Tôi nhớ lại ở trong dân gian người ta vẫn truyền nhau một kinh nghiệm rất đơn giản để biết xem là mình nằm mơ hay là mình đang tỉnh. Đó là tự cấu vào đùi mình một cái thật mạnh. Nếu như thế đau thì chắc chắn đó không phải là giấc mơ. Người ta còn nói ma không hề có bóng như con người. Ma quỷ tuy có thể giả dạng biến thành người khác nhưng đôi mắt của chúng thì vẫn lộ rõ sự tà khí âm u đáng sợ. cho dù có biến hóa giỏi đến đâu, mắt của chúng cũng không thể long lanh và có hồn như là mắt của người sống. Nhìn vào đôi mắt long lanh và cái bóng trải dài trên đường, tôi cảm thấy trong lòng có chút an tâm hơn. Lúc này tôi mới chắc chắn, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là thật, không phải là mơ. Tôi ngơ ngác hỏi: "Sao, sao em lại ở đây?" Trinh nhìn tôi bằng vẻ lo lắng. cô nói với tôi rằng khi nãy cô đang cùng mọi người ra nghĩa địa để xem sát người bị chặt đầu từ bên trong cô nhìn thấy tôi đang chạy ra bằng vẻ mặt hớt hải diễm t r ì n h cố gắng vẫy gọi nhưng dường như là tôi không nghe được tiếng của cô ấy, dù chúng tôi đang đứng không có xa lắm khi đó trong tôi như là một người mất hồn tôi đứng im l ầ m bầm nói gì đó một mình diễm t r ì n h cũng thắc mắc không biết tại sao tôi lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy đột nhiên cô thấy tôi quay lưng lững thững bước đi, cô ngạc nhiên, cô vội nói với bố cô ấy, ở gần đấy biết chuyện vừa xảy ra, ông Hải nghe xong biết có chuyện chẳng lành, rẽ đám đông đuổi theo, nhưng có một điều kỳ lạ, họ chỉ chạy ngay đằng sau lưng tôi có một đoạn, cho dù ra sức gọi như nào, tôi cũng dường như không nghe thấy, tôi cứ lặng lẽ mà bước đi, giống như là người bị ma dẫn vậy. ông Hải và Trinh cũng cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo. Thế nhưng họ có chạy nhanh đến đâu, thì khoảng cách giữa tôi và hai người bọn họ vẫn không hề thay đổi. Tôi nghe Diễm Trinh kể, chợt hiểu ra vấn đề. Có lẽ là tâm trí của tôi đã bị hồn ma của bà Hoa khống chế. Tôi trở nên u mê giống như người mất hồn, cứ thế mà bước đi trong vô thức của sự mộng mị. Bà Hoa đã đ ạ bám theo tôi từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào trong khu nghĩa địa. Bà dùng tà thuật. tạo ra trong đầu tôi một thứ ảo giác thật thật giả giả để dụ tôi ra tận đây tôi cũng không biết là bà ta bám theo tôi với mục đích gì tại sao giữa ban ngày ban mặt mà bà ta lại là dám làm như vậy để dẫn dụ tôi suy nghĩ một hồi lâu tôi cũng không hiểu được chuyện này là sao tôi im lặng nghe diễm trinh nói tiếp em thấy anh cứ thế lầm lũi bước đi ra ngoài bìa làng em em có hỏi em có cố gắng chạy để giữ anh lại nhưng mà thầy em nói là cứ bình tĩnh để để xem cái chuyện này ra làm sao một lúc sau thì em thấy anh lăn ra bất tỉnh em chạy đến nhìn quanh thấy ông hải vẫn đứng im lặng lẽ nhìn tôi sắc mặt đăm chiêu lạ lắm dường ừ. như ông đoán ra được điều gì đó một hồi lâu ông mới nói ta thấy ấn đường của cháu tối lại chứng tỏ trên người của cháu bị rất nhiều tà khí ám thôi thế về nghỉ ngơi đi ở đây có nhiều thứ không sạch sẽ l à n g v ặ n g bùa vây không tốt cho sức khỏe đâu tôi im lặng suy nghĩ lại câu nói của ông Hải ông nói đúng nhận thấy xung quanh hồ con c á o ẩn ẩn rất nhiều âm khí giữa buổi trưa hè nắng gắt mà mọi thứ ở đây cứ lạnh lẽo đến khó hiểu tôi cảm thấy giận giận tay chân bung ra gà tôi không nói gì nữa tôi gượng đứng lên cùng Diễm Trinh theo ông Hải đi về trong lòng chất chứa những suy nghĩ khó mà lý giải được mọi thứ diễn ra làm tôi mơ hồ, việc nọ cứ đan xen chầm c h é o lên việc kia, việc trước còn chưa giải quyết được thì việc sau lại còn ly kỳ và rối rắm hơn. Đầu óc càng lúc càng rối như tư vò, làm cho tôi không thể nào mà tháo gỡ được. Bữa cơm trưa hôm đó, ngoài bà Hương và thằng Tuấn vẫn ăn uống bình thường. tôi ông hải và diễm trinh chẳng ai cầm đũa mà ăn nổi tôi thấy miệng của mình nhợt nhạt đáng lắm cứ lờ lờ làm sao chẳng biết là cũng không ham gì ăn uống trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi sự việc kỳ lạ ban nãy khi nghĩ đến cái miệng đen xì xì phả ra mùi hôi thối của bà hoa tôi chỉ muốn chạy ra ngoài mà nôn ói cho bằng sạch cái thứ ở trong miệng ra nói gì đến ăn mới c h ả uống diễm trinh cũng chẳng có khá hơn là mấy cô cứ chống đũa nhìn đĩa thức ăn mà lắc đầu ngao ngán hình như khi nãy cái xác người nằm chồng chơ trong nghĩa để làm cô ám ảnh đến nỗi cảm thấy mọi thứ bây giờ gây t ạ m lắm trình sợ mẹ biết không dám nhắc gì đến chuyện ấy trong bữa ăn cô chỉ im lặng nhìn mọi người lắc đầu thở dài s ơ n s ư ợ t ông hải vốn dĩ cũng không phải là người quá nhạy cảm với xác chết tôi biết cái xác ấy không làm cho ông sợ đến mức không ăn nổi cơm thế nhưng tại sao bữa nay ông trầm lặng như vậy ông hải ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi ngây ngẩn nhìn vào m â m cơm chán nản nhìn sắc mặt và thái độ của ông hải lạ lắm khác xa với tính cách còi m ở thường ngày ông hải thấy tôi nhìn ông mới hỏi sao không ăn đi đến giờ còn khách sáo cái gì tôi bối rối không biết giả n h ờ i làm sao chỉ gãi đầu cười gượng à, từ lúc à, ra ngoài về trả hiểu sao bụng dạ cháu nó cứ nào nào khó chịu cháo ăn gì cũng không có thấy ngon nữa ông Hải rót một ly rượu thì uống đi cái này giúp anh khá hơn đấy nhận ly rượu từ tay ông Hải chẳng nghĩ ngợi gì ngửa cổ uống một hơi cạn sạch hơi men nóng gian cay x ẻ trong cống u họng làm tôi không còn gê h cổ nữa quả nhiên cách này có tác dụng rất thần kỳ một ly hình như vẫn chưa đủ tôi tự tay rót thêm một ly nữa uống cạn cho đến ly thứ ba tôi thấy khắp người nóng gian cái nóng từ men rượu làm cho mồ hôi trên người chảy ra đầm đìa. tôi cảm giác như là mình vừa mới bước ra từ phòng xông hơi, ấy. trong người thoải mái, dễ chịu. mọi người thấy vậy trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết tại sao tôi lại có hành động kỳ lạ như thế, nhưng cũng không ai nói gì cả. tất cả cứ im lặng nhìn tôi. chắc họ nghĩ việc xảy ra khi nãy làm cho tôi bị kích động, đầu óc căng thẳng, tôi mới dễ tìm đến men say để quên đi nỗi sợ hãi. sau bữa cơm tôi và trinh đi dạo ở ngoài vườn hóng mát hơi men làm cơ thể nóng gian mồ hôi ứa ra đầm đìa ướt đẫm cả cái áo tôi đang mặc gió ngoài vườn xào xạc mơn man trên những tán lá làm tôi mát mẻ dễ chịu diễm trinh nhìn tôi khi nãy cơ bản là cô ấy ngại thầy bu đang ở bên đấy cho nên cô không dám nói bây giờ mới cất tiếng hỏi anh làm sao đấy em thấy anh lạ lắm có phải khi nãy ngoài hồ anh gặp chuyện đáng sợ phải không em nghe thấy hình như anh vẫn còn đang bị ám ảnh bởi chuyện này tôi quay lại nhìn diễm trinh cô ấy ngồi im lặng nhìn tôi cặp mắt long lanh chiều mến cô như đang chờ đợi câu trả lời tôi phân vân không biết là mình có nên nói ra việc này cho diễm trinh nghe hay không câu nói cuối cùng của bà hoa khi nãy làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều không phải đơn giản tự nhiên mà bà hoa nhiều lần liều mạng hiện hồn về gặp tôi bà bị người ta hại chết một cách oan uổng, hồn phách của bà ấy không được siêu thoát. phải chăng là bà Hoa muốn tôi vạch trần cái tên hung thủ kia để giúp bà rửa cái mối hận này? suy nghĩ một hồi lâu, tôi bèn nói với Trinh: lúc nãy anh anh gặp hồn ma của bà Hoa điên đấy, bà giả dạng làm em để dụ dỗ anh ra chỗ hồ con cá đấy. em thấy việc này nó có lạ không? tại sao bà biết? anh có tình cảm với em bà giả điên này năm lần bảy lượt đến thành em để rụ rỗ anh vào bẫy ở bà hoa này có điều gì đó không bình thường một chút nào cả anh thấy cái việc này lạ lắm diễm trinh nghe vậy thì ngạc nhiên lạ lạ là lạ thế nào bà bị điên đầu óc có vấn đề tất nhiên là kỳ lạ rồi tôi lắc đầu nói theo anh bà chỉ giả bộ điên thôi một người đầu óc điên thì làm sao biết được chuyện tình cảm thầm kín của người khác những việc mà bà hoa làm trông gàn giờ nhưng thật ra đều được tính toán cẩn thận từng chi tiết anh hỏi em này một người điên làm sao có thể làm được vậy trình nghe thế vậy thì vội nói em chắc chắn là bà hoa điên thật chứ không phải là giả đâu có lần em tận mắt trông thấy bà tha t h ầ n chơi một mình bà đ ớ i bới từng con r u n đất cho vào miệng n g a i ngấu nghiến em nhìn cảnh tượng kinh tởm ấy em về nhà em nôn ói bỏ ăn mấy ngày liền đấy việc bà điên không chỉ em đâu cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết tại sao b à và giả bộ điên để làm gì sau khi con mất b ấy bị sốc quá b ấy không vượt qua nỗi đau lớn này cho nên b à phát điên đây cũng là việc hiển nhiên thôi đâu có gì phủ nhận đâu tôi nghe diễm trinh nói như vậy thì hơi suy nghĩ nếu như nhận định này là đúng thì việc này vô cùng kỳ lạ hôm trước thằng c t u tấn có nói với tôi rằng đôi mắt đỏ lòm ma m ị của bà hoa đã có từ rất lâu chứ không phải là khi bà ta chết nó mới xuất hiện rốt cuộc cái chuyện này là sao? nếu như không phải bà Hoa giả vờ đ i ê n vậy chỉ có một lý giải duy nhất, đó là bà bị ma quỷ nhập vào người từ cách đây lâu lắm rồi. tôi chợt nghĩ đến một chi tiết trong câu chuyện mà ông bân trưởng thôn kể cho tôi nghe hồi sáng, khi trở dạ sinh con, bà Hoa ở trên mộ hồ ly, phải chăng lúc ấy vong hồn của con cáo giả thành tinh nó nhập vào người đàn bà này? trước đây nghe mọi người kể. tôi nghĩ chuyện mộ hồ ly chỉ là hoang đường nhảm nhí do người ta theo dệt thế nhưng việc kỳ lạ bí ẩn cứ liên tiếp xảy ra tất cả đều liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến cái khu đất ở giữa hồ đến bây giờ tôi thật sự cảm thấy hồ nghi niềm tin của tôi đã bị cái gò đất nổi kỳ lạ kia làm cho lung lay trao đảo tôi nghĩ không lẽ ác hồn của con cáo thành tinh nó là thật nó đang tồn tại nó đứng đằng sau để thao túng tất cả chuyện này g ó đất nổi mang tên mộ hồ ly nó thật sự đáng sợ nó chính là một cấm địa mà người khác không được phép xâm nhập vào bất kỳ kẻ nào đặt chân đến đây đều phải nhận một kết cục cực kỳ bi thảm cái chết bí ẩn kỳ lạ của những trai l à n g là minh chứng hùng hồn nhất không thể nào chối cãi được tôi cũng đã từng bị vong hồn của bà hoa dẫn ra mộ hồ ly không lẽ vận số của tôi cũng sắp sửa kết thúc khắp người toát mồ hôi hột tôi không biết là vì trời nóng hay là vì nỗi sợ trong lòng đang dâng lên như còn đang mải suy nghĩ diễm trinh nói tiếp nhưng mà đúng là bà hoa có biểu hiện kỳ lạ chẳng hiểu sao có lần vừa trông thấy em á bà bám theo em về tận nhà sau ấy bà ấy cứ ngồi ngoài cổng mà gào khóc gọi tên đứa con gái đã chết của bà ấy. em em hại lắm tôi nghe diễm trinh nói vậy thì ngạc nhiên vội quay ra hỏi chuyện này là như nào em kể cho anh rõ được không? Trinh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, nét mặt của cô mới trầm xuống. Cô bồi hồi nhớ lại câu chuyện cách đây đã mấy năm. Ngày ấy Diễm Trinh còn là một cô nữ sinh mới có 11 12 cái tuổi thiếu nữ, trăng rằm, đầy mộng mơ bên trang sách, ngôi trường làng học cách đây cũng không có xa lắm. h à n g ngày cô ấy vẫn cùng bạn bè yêu gọi nhau c á c sách một ngày hai buổi đến trường. Buổi trưa hôm ấy. sinh cùng với nhóm bạn ôm cặp lững thững ra về. giờ đã gần trưa nên cho nên bụng đói cồn cào. cái nắng oi bức của thời tiết tháng tư làm cho cả lũ mệt lạ. đứa nào đứa đấy bước đi giật g i ờ chẳng còn ai đủ sức mà cười đùa như lúc sáng. mấy thằng con trai thường ngày nghịch như giặc, bây giờ nét mặt cũng méo sẹo, ủ rũ ra như tàu lá chối. chẳng thằng nào còn sức mà đi gẹo gái. thời tiết chuyển mùa nóng bức như đổ lửa. cái nóng làm cho diễm trinh toát toát mồ hôi. c áo đồng phục cô đang mặc cũng ướt sũng vì mồ hôi, đang đầm đìa ra, dính hết cả vào da thịt. có lẽ đấy là tôi tưởng tượng chứ. tôi mà nhìn thấy cô ấy lúc đấy, thì chắc là yêu cô ấy từ lúc đ ó luôn. mặt cô ấy đỏ ửng lên, nóng gan không chịu nổi. gió nồm ở trên đê thổi lên từng cơn, cũng không giúp cho bầu không khí dịu mát hơn một chút nào cả, mà càng làm cho mọi thứ nóng hầm hập. Diễm Trình s ắ n tay áo lên cho khỏi nóng. cô rất ít khi sắn tay áo, bởi vì trên cánh tay có một vết bết bớt đỏ hình thù kỳ lạ. chính do cái bớt ấy làm cho trinh cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước người khác. lúc nào cô cũng mặc áo dài tay để che đi cái bớt, không để cho ai nhìn thấy. trời về trưa càng lúc càng g a y gắt, cái nóng làm cho trinh quên luôn cả cái bớt ở trên tay, sắn tay áo cao hơn. thế nhưng vô tình lại lộ ra cái hình thù kỳ lạ mà cô ấy vẫn cố che giấu bấy lâu. cái bớt trên tay của Diễm Trinh có hình dạng giống như là hình khuôn mặt của một con vật hung dữ đang nhe nang trợn mắt gầm gừ nhìn vào người khác. Trinh cũng chẳng biết vì sao mình lại mang cái bớt quái dị này, nó nổi hẳn lên giống như là phù điêu, làm cho cô tự ti mà cảm lắm. Tôi nhớ có lần tôi cũng vô tình trông thấy cái bớt ấy, tôi tò mò muốn hỏi cô, có làm sao mà có? Thế nhưng Trinh vẫn tuyệt nhiên im lặng, đôi má đỏ bừng bừng vì xấu hổ. cố quay mặt đi chỗ khác cũng không có dám nhìn tôi nữa. tôi nghĩ cái bớt này chẳng qua chỉ là một dị tật không đáng có trên cơ thể và nó có lẽ cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm, cho nên tôi cũng chẳng bao giờ nhắc đến. quay lại câu chuyện khi nãy, mấy cô cậu học sinh sau khi tan học lững thững đi về mỏi mệt, chỉ cần đi qua con dốc đê này là sẽ vào làng. cả đám vừa đói vừa mệt mà bọn họ cũng không để ý ở đằng sau lưng có người đang bám theo. người này không ai khác chính là bà hoa điên một mụ già điên điên dở dở ở trong làng mỗi một lần nhìn thấy mụ ấy ai cũng phải tránh đi thật xa chẳng hiểu sao ngày hôm nay bà hoa điên lại bám theo mấy đứa học sinh bà đột nhiên lao lên xông vào giữa đám bất ngờ nắm chặt lấy tay của Diễm Trinh mà cười khen h khách <cười> đây rồi đây rồi cuối cùng ta tìm thấy con gái nó chưa chết ôi trời ơi, còn vẫn chưa chết này! Bà hoa điên cười cười nói nói, đầu tóc rối bù bẩn thiểu, trông bà gớm g h ế c không khác gì một mụ yêu tinh. Diễm Trinh hoảng hốt vô cùng, mặt cô tái mét, cắt không ra giọt máu. Cô hét lên kinh hãi: thả thả, thả tôi ra, thả thả tôi ra, tôi tôi tôi không phải là con bà, con bà chết rồi! thế nhưng mặc cho trinh có vùng vẫy kêu gào thảm thiết như thế nào bà già điên vẫn không chịu buông ra bà cứ thế lôi kéo làm cho cô ngã rủi rủi con gái đây rồi rời ơi là rời ta tìm con mãi mới thấy cái bớt trên tay cái bớt trên tay này đúng là con ta rồi về với mẹ về với mẹ con ơi mấy đứa bạn của diễm trinh thấy bà hoa đen bất ngờ x ô n g đến vồ vập như là lên cơn thì đứa nào đến ấy sợ vỡ cả mặt, cả bọn cứ đứng chơ ra như tượng gỗ, không đứa nào biết làm sao cả. nghe tiếng gào khóc của Diễm Trinh, đám bạn mới bừng tỉnh, chúng nó quên luôn cả sợ hãi lao vào nhau, đẩy bà Hoa ra để giải cứu cho bạn mình. bà điên, bà điên, bà, bà thả bạn tôi ra, bà, bà, bà thả bạn tôi ra. con cái Trinh nó là con nhà ông Hải chứ không phải con bà, bà đừng có nhận rằng bận nhận bậy. bà Hoa bị mấy thằng con trai cao lớn đẩy ngã lăn ra đất. lập tức lại lồm cồm bò dậy mà bù lưu bù loa. đây mà, đây là cái bớt của con tao mà, cái bớt đấy là của con tao đấy, <cười> con tao đấy, con gái tao mà. đúng là bà già điên lầm cẩm, những câu nói không đầu không cuối, trả đâu vào đâu, khiến cho bà Hoa có giải thích như thế nào cũng chẳng ai tin lời bà nói. đám bạn cho rằng bà hoa đầu óc điên loạn ăn nói nhảm nhí chúng nó lại nhao nhao đẩy bả ra không cho b ấy tiến gần để diễm trinh n h ơi chạy chạy chạy mau đi bà điên này b à đang đang muốn bắt mày đấy diễm trinh sợ lắm cố chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa vừa nghe bạn nói như vậy cô cứ ôm mặt khóc nức nở chạy một mạch về nhà bà hoa thấy diễm trinh bỏ chạy thì cuống cuồng chạy theo vừa chạy vừa gào lên điên dại dám chạy à con ơi về với mẹ con ơi con ơi đám bạn thế vậy cố gắng chạy theo giữ chân bà hoa không để bà bắt được diễm trinh cả bọn nhìn nhau ngơ ngác không đứa nào hiểu tại sao bà điên này cứ một mực nói trinh là đứa con đã chết cách đây cả chục năm của bà ấy. có lẽ đầu óc của bà điên loạn đến hết cả thuốc chữa mới đâm ra nhận sảng nhận bậy diễm trinh chạy một mạch về nhà cô ngồi co rúm ở trong buồng mà khóc nức nở vì hoảng sợ. tại sao bà điên đấy? cứ một mực nói mình là con gái của b à ấy khi nãy bất ngờ bị bà hoa vồ vập làm cho trinh hãi lắm. nhìn b i quần áo rách dưới bẩn thiểu, cô mềm nhũn cả người. cũng may là còn chạy được về. ấy thế nhưng bà hoa điên không chịu buông tha. bá cứ đứng ở ngoài cổng mà la hét om sòm, làm cho cô càng hoảng hốt. con ơi về với mẹ đi con ơi con ơi về với mẹ về với mẹ đi con ơi cả xóm trừ h ô mấy lại được một phen ồn ào huyên náo mọi người nghe tiếng la hét thì kéo nhau ra xem bu kín cả đường cái chẳng ai thèm tin những câu nói điên điên dở dở của bà Hoa, họ nhìn bà với ánh mắt kinh tởm, cười nhạo, đúng là con mụ điên mà, mụ nghĩ cái gì mà nhận con gái nhà người ta làm con của mình là quẫn quá hóa rồ rồi phòng. Ông Hải biết chuyện con gái mình bị bà Hoa dọa sợ đến phát khóc, thì ông tức lắm, ông giận tím mặt, cầm cái đòn gánh tre lao ra, tính v ụ t cho mụ g i ả điên này một trận nhừ tờ. hàng xóm thấy ông lăm lăm cái đòn gánh trên tay, nét mặt đằng đằng sát khí, thì vội chạy lại giữ ông, can ngăn. ấy bác bác đừng giận quá mà mất khôn. thì c h ấ p gì cái con mụ điên chứ. thôi thì cứ đuổi mụ đi cho k h u ấ t mắt là được rồi. dù sao à con bé cũng không bị tổn hại gì. p h á g bác, nào nào nào, thôi được rồi đi vào đi vào. sau buổi hôm đó, diễm trinh sợ đến nỗi còn không có dám đi học nữa. cô sợ là bị bà hoa điên bám theo, lao đến tấn công như lần trước. cô ghê t ẩ m bà già đ e n đó đến mức bị ám ảnh, hoảng loạn trầm trọng. Vợ chồng ông Hải bà Hương thấy con mình như thế thì buồn lắm. Họ hết lời động viên, dỗ dành, t r i n h mong sao cô sẽ sớm ổn định lại tinh thần để còn đi học tiếp. Cuối cùng để cho con gái yên tâm, ông Hải phải đích thân đưa đón con đi học. Ngày ngày ông đưa cô ra tận đầu làng, rồi đến tận trưa lại ra ấy để mà đón đi con đi học về. Bất kể dù trời mưa nắng. ngày nào cũng lầm l ũ i đứng ở dốc đê để đón con ông cũng căn dặn Diễm Trinh là phải đặc biệt chú ý quan sát xung quanh nếu mở trong thấy cái bóng của bà Hoa ở đâu thì phải bỏ chạy thật nhanh tuyệt đối không để cho bà lại gần nghe Diễm Trinh kể lại toàn bộ câu chuyện tôi nghĩ việc này chắc hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa tại sao bà Hoa vừa nhìn thấy cái bớt trên tay thì lại nhận Diễm Trinh là đứa con gái đã mất của mình không lẽ đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao? con gái của bà ta liệu cũng có cái bớt y hệt trên tay của Diễm Trinh hay sao? làm sao mà trùng hợp lại kỳ lạ đến như thế? tôi đang nghĩ phải chăng trong cái ký ức đ i ê n loạn của bà ta còn nhớ rất rõ về hình ảnh cái bớt, nó để lại trong tâm trí của bà ta một ký ức không thể phai mờ, để rồi sau bao nhiêu năm, bà Hoa vẫn không thể quên nổi b ấ t giác. tôi bỗng cảm thấy hoài nghi không lẽ nào đây lại là sự thật một sự thật p h ũ phàn g đối với Diễm Trinh tôi cũng không có chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình bèn quay sang hỏi Diễm Trinh này em em đã từng nói với anh là con gái của bà Hoa c h ạ c c h ạ c tuổi em phải không nét mặt của Trinh trầm xuống cố gật đầu đứa bé xấu xố ấy cũng bằng tuổi em không những vậy em với nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy nghe mẹ em kể lại rằng cái hôm mà bà hoa bà chở d ạ bên mộ hồ ly thì đúng tối ngày mấy mẹ em cũng để em đấy lúc mới sinh em s a n h sao ốm yếu lắm mọi người phải vỗ mấy cái em mới khóc được ai cũng bảo là em khó mà sống nổi qua một tuổi ấy vậy mà cuối cùng ông rời thương vẫn để cho em khôn lớn nghe trình nói đến như vậy tôi bật dậy tôi trợn tròn mắt nhìn không lẽ không lẽ mọi việc là như thế thấy tôi bỗng dừng có những biểu hiện khác lạ t r i n h ngạc nhiên, côi ấp ố n g sao tự dưng anh lại nhìn em thế? có chuyện gì à? tôi đứng chết lặng, khắp người nóng ran. tôi không dám tin vào suy đoán của mình. tôi mong sao ấy không phải là sự thật. diễm trinh là người con gái tôi yêu thương nhất. tôi không muốn cô phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào cả. đưa tay vuốt mồ hôi, đầm đìa trên chán. tôi tự nhủ rằng dù sao đó cũng mới chỉ là suy đoán còn chưa có chứng cứ rõ ràng thì tốt nhất là mình không nên vội nói suy nghĩ một hồi lâu tôi kiếm cớ nói lặn sang một chuyện khác tôi cười gượng à, à, không không không không có chuyện gì đâu chỉ là anh anh đột nhiên nhớ tới cái xác bị chặt đầu ngoài nghĩa địa sáng nay thôi anh cũng không biết ấy là ai tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại đào xác người ta lên chặt đầu làm gì việc này nó cũng kỳ lạ thật đấy nghe tôi nói như vậy, diễm trinh cũng giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. cô nói đúng rồi, nãy giờ mày nói chuyện em quên mất, anh biết không? cái xác bị kẻ gian đào bới sáng nay là xác của bà hoa đấy. chả biết chúng đào xác của bà đen i lên làm gì, thật đúng là là thất nhân thất đức quá. nghe diễm trinh nói mà tôi s ả n g suốt đến cực độ. em em nói sao? là xác của bà hoa. chuyện này rốt cuộc là thế quái nào? đầu óc của tôi quay mòng mòng như trong chấm. Tôi thật sự là bị sốc trước thông tin bất ngờ. Mọi suy đoán của tôi đột nhiên bị đảo lộn. Tất cả trở nên rối tung rối mù, làm tôi không biết đ ư n g n à o mà lần. Cho dù có nghĩ nát óc tôi cũng không hiểu được động cơ ra tay của hung thủ. Tại sao hắn lại làm như vậy? Phải chăng đây là nước cờ quyết định cuối cùng? Tôi và Trinh vẫn đang ngồi nói chuyện ngoài vườn thì đột nhiên thằng Cú Tuấn sầm s ọ c chạy ra. Nguy, nguy, nguy rồi anh chị ơi, nguy, nguy rồi. Diễm Trinh nhìn em trai. Sao? Có chuyện gì? Bình tĩnh nói chị xem. Thằng Tuấn mặt đỏ bừng. Một lúc sau nó mới nói: Ông ông trưởng thôn, ông ông dẫn, ông dẫn công an đến nhà mình. <cười> họ họ muốn bắt anh đó. Câu nói của thằng Tuấn như một tiếng sét đánh bên tai, làm cho tôi chết lặng. Vừa nghe đến hai chữ công an là tôi biết việc này không hay ho chút nào. tôi đang gặp phải chuyện gì rắc rối có liên quan đến pháp luật tôi đã làm gì sai trái mà lâm lại cảnh bị công an bắt công an tìm đến tận nhà diễm trinh sợ lắm cô nhìn tôi một hồi lâu như dò xét xem tôi đã làm chuyện gì mãi một lúc sau cô mới cất lời sao sao công an lại tìm tìm anh anh anh đã làm gì trong lòng của tôi giống như t ư vò ngay cả cô cũng nghi ngờ tôi sao tôi cố gắng bình tĩnh thành minh anh có làm gì đâu việc này chắc chắn là hiểu lầm thôi. chúng ta về nhà xem nào đã. ba người chúng tôi lập tức quay vào trong nhà. vừa bước vào bên trong, tôi thấy ông bân trưởng thôn cùng với ba người đàn ông cao lớn mà cảnh phục, người viên cảnh sát ngồi nghiêm nghị trên ghế đang đợi. vợ chồng ông Hải bà Hương cũng ngồi ở bên cạnh, nét mặt lo âu. chắc chắn là phải xảy ra chuyện gì quan trọng lắm, thì công an mới đến tận đây tìm. trong nhà bỗng chốc có công an đến điều tra thì bảo làm sao mà ông bà không có lo. v ừ t h ế tôi vào ông b â n đã đứng lên nói chính là cậu thanh niên này đây tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một người đàn ông ngồi giữa mang hàm thiếu tá đứng lên nói chào anh anh có phải là tuấn anh chúng tôi cần gặp anh gấp để hỏi một số chuyện hy vọng anh thành khẩn hợp tác cho tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh tim đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực dạ vâng có có chuyện gì vậy cán bộ ba người bọn họ đưa mắt nhưng ngầm hội ý có lẽ họ không tiện nói thẳng cho nên đến đây để bắt tôi đi tìm lời khai tôi thấy vị thiếu tá đưa mắt ra hiệu cho ông trưởng thôn ông bần thấy vậy đứng lên háng giọng nói <cười> à, cái chuyện là như thế này cậu tuấn anh ạ có người trong thôn nghi ngờ cậu chính là hung thủ đào thi thể của bà hoa để thực hiện những mưu đồ mờ ám nói gì thì nói tôi là người đứng đầu thôn phải có cái trách nhiệm mà làm việc này cho nên tôi nhờ cán bộ điều tra xem xét và xử lý nghe ông trưởng thôn nói tôi không giữ nội bình tĩnh nữa mà hét lên cái gì tại sao lại nói tôi là thủ phạm tôi và b à h o a không có quen biết nhau tôi đào xác của bá lên làm gì không có bằng chứng rõ ràng mà các ông kết tội tôi như vậy sao như thế là hồ đồ vị thiếu tá và hai người kia thấy tôi nói vậy thì nhíu mày nghiêm nghị tỏ vẻ không hài lòng ông bùn đưa tay ra dấu ý bảo tôi nên bình tĩnh lúc này mà tôi nổi nóng sẽ càng thêm bất lợi ông nói tội nói rồi à, đây mới chỉ là nghi vấn à, chúng tôi chưa hề kết tội cho cậu nghi vấn nghi vấn cái gì tại sao lại nghi vấn tôi hả tôi mới về làng chưa được bao lâu còn chưa biết mọi việc mô tê ra làm sao cứ làm sao mà lại đặt nghi vấn lên tôi nghe tôi nói vậy ông hải cũng đứng lên thanh minh dạ thưa cán bộ cậu Tuấn Anh đây là bạn gái, bạn của con gái tôi ở trên thành phố mới về. Cậu còn chưa biết là mọi chuyện xảy ra trong làng như nào, thì làm sao nói cậu là hung thủ đảo sát của bà Hoa? Với lại từ lúc về làng đến nay, cậu ốm nặng nằm ở trên giường, có đi được đâu đâu. cán bộ xem như nào? Ông trưởng thôn nghe bác Hải nói vậy, thì xua tay ra vẻ không đồng ý. đúng là cậu nằm ở nhà ông suốt từ hôm nấy giờ, nhưng ai dám khẳng định là ban đêm? cậu không lén lút ra ngoài ngay cái đêm đầu tiên về làng cậu ta đã lén ra mộ hổ l y không ai biết cậu ta ra đó để làm gì giữa đêm hùng khuya khát o mộ hổ l y vốn dĩ là nơi linh thiêng mà cả cái làng này ai cũng sợ ấy vậy mà nửa đêm một mình ra đó là có mục đích gì có người làng nói với tôi ý, là cậu ra mộ hổ l y có mưu đồ m ờ ám ông bân dừng lại chỉ vào ba vị cán bộ ông thấy nét mặt của bọn họ đăm chiêu có vẻ như ba vị công an này cũng đang suy nghĩ về thông tin mà ông Bân vừa nói. Ông Bân lại tiếp. Thừa cán bộ sáng nay trước khi phát hiện ra bà Hoa bị đào xác, chính cậu Tuấn Anh qua nhà tôi nói là đêm hôm trước, cậu ấy bị bà Hoa hiện hồn rụ r a mộ hồ ly. Không những vậy, cậu Tuấn Anh còn dò hỏi tôi rất nhiều thông tin về lai lịch của bà Hoa. Tôi là tôi nghĩ là cậu có ý đồ gì đó, cho nên mới hỏi tôi những việc này. Ông Bân dừng lại. xem xét phản ứng của tôi ra sao rồi nói tiếp rất có thể là cậu Tuấn Anh đào sắc của bà Hoa lên nhằm mục đích trả thù vì cậu ta bị ảo tưởng hồn ma của bà Hoa bám theo quấy nhiễu tôi nghe ông bên nói như vậy thì cứng họng không biết giải thích ra làm sao không ngờ là ông trưởng thôn lại đem những cái chuyện riêng tư tôi kể với ông ra để làm bằng chứng kết tội tôi cái lão cáo già này đúng là đang cố tình ngậm máu phun người để hãm hại mà tôi đã lâm vào tình cảnh tình ngay lý gian lúc này tôi có nói gì để bào chữa cho mình thì cũng chẳng ai tin làm sao mà có ai tin nổi vào những điều kỳ lạ đó mấy ông cảnh sát điều tra họ làm việc theo lý lẽ theo luật pháp nếu như nói tôi gặp ma quỷ và những sự tâm linh huyền bí làm sao mà họ tin họ sẽ nghĩ tôi là thằng điên nhảm nhí nói nhăng nói quậy để trốn tội không khéo lúc đấy có khi lại càng bị ép tội nặng hơn. Tôi đứng im lặng, toàn thân run lên, không tự chủ nổi, ở trên chán lấm tấm mồ hôi. Tôi đang lo lắng, tôi phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình đây. Thấy tôi cứ như vậy, Diễm Trinh sợ lắm. Cô không e dè nữa, cô trở nên mạnh mẽ. Cô bước lên nói với ba vị cảnh sát: "Bạn của cháu không có tội, bạn cháu là người tốt, sao mọi người lại đổ lên đầu anh cái tội vô lý như vậy?". Nhưng câu nói của Trinh. cũng không có ý nghĩa gì với mấy ông cảnh sát. thấy tôi đứng im như khúc tượng, không nói được câu nào, chắc tôi cũng hết đường chối cãi. ông thiếu tá nghiêm giọng, vậy là rõ. bây giờ mời anh đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. tôi mong anh thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. tôi nghe vậy chân mềm nhũn, đứng không vững nọ. tôi khụy xuống trong tuyệt vọng. bây giờ thì tiêu rồi. đúng lúc ấy cánh tay hộ pháp r ắ n chắc của một anh công an. giữ chặt tay tôi lại. Hai tay của tôi bị tra vào còng số 8 trong sự ngỡ ngàng của người nhà. Mời anh đi theo chúng tôi. Diễm Trinh ỏ a khóc nức nở. Cô muốn chạy lại ôm lấy tôi. Bà Hương thấy vậy thì cũng kéo con gái vào lòng, khuyên can con bình tĩnh. Ông Hải đứng sờ sững, hai tay khẽ run lẩy bẩy, bởi vì chính ông ấy cũng đang cảm thấy bất lực, không nói được câu gì. Những giọt nước mắt l ă n d à i trên má của Diễm Trinh làm tôi đau lòng lắm. tôi không thể nào chống cự được tôi lặng lẽ cúi đầu bước theo họ ra ngoài chẳng biết còn có những rắc rối gì đang chờ trước m ặ t tôi cũng không thể biết trước chuyện sẽ xảy ra chỉ biết trong lòng của tôi đang rối như tư vò trước mắt là một màn sương mù mịt đang b ù a vây tôi không biết làm sao mới thoát được ra khỏi lớp sương mù dày đặc này chương 7 ông bạn tù bí ẩn Bị ban công an áp giải đến đồn công an huyện để lấy lời khai. Ở đây họ hỏi tôi nhân thân lý lịch, công việc tôi đang làm và rất nhiều thứ khác có liên quan. Trước những câu hỏi, tôi thành khẩn khai báo một cách đầy đủ rõ ràng. Thế nhưng khi họ hỏi tôi tại sao lại đào xác của bà Hoa lên rồi chặt đầu bà ta, tôi cúi đầu im lặng. Tuyệt nhiên không nói gì hết. Tôi biết phải trả lời ra sao đây, bởi vì tôi có làm cái chuyện thất đức nhân thất đức đấy đâu. Thấy tôi im lặng. anh công an thẩm vấn tức giận anh đập tay xuống bàn mà quát cậu đừng có tưởng cậu không nói mà chúng tôi không làm gì được cậu tôi nói cho cậu biết sớm muộn gì tôi cũng tìm ra bằng chứng để kết tội cậu cậu mà còn ngoan cố không thành khẩn tội của cậu càng nặng nghe chưa tôi bình tĩnh ngẩng mặt lên trả lời anh nói tôi phải thành khẩn khai báo nhưng tôi không thể nhận cái tội mà tôi không làm tôi không đào xác của bà hoa thậm chí tôi còn không biết bà ta là ai được chôn ở đâu tôi phải i báo với anh thế nào, hả? anh công an quắc mắt nhìn tôi, như muốn tỏ rõ sự uy nghiêm của pháp luật. giọng của anh ta càng lúc càng đanh thép. vậy cậu giải thích làm sao về việc ngay cái đêm đầu tiên vào làng, cậu đã lén trốn ra hồ nước. Hử? cậu có biết cái hồ đó đã từng xảy ra biết bao nhiêu án mạng kỳ lạ không? cậu nói đi, cậu nói ngay đi, cậu ra đó để làm gì? tôi im lặng như một pho tượng, tôi không biết phải giải thích làm sao. nếu như bây giờ tôi nói là tôi gặp ma thì anh ta có tin tôi hay không? suy nghĩ một hồi, tôi ấp úng như, như tôi đã trình bày với anh đấy. t ô i hôm đấy tôi tôi tôi là gặp hồn ma của bà Hoa, bà ấy nhập vào trong giấc mơ dẫn tôi ra hồ con c á o tôi tôi thật sự là không biết làm sao tôi đi ra đó nữa. Đây, đây hoàn toàn là thật. các anh không tin tôi thì tôi cũng không biết giải thích, tôi không biết giải thích ra làm sao. anh công an bây giờ thì tức lắm rồi. đập bàn quát. Cậu nghĩ chúng tôi là đứa trẻ lên b à đấy à? Đây là pháp đình chứ không phải là cách chợ nhà cậu. Mà để cho cậu truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Cậu không thành t h ầ n khai báo, tội của cậu càng nặng. Bây giờ tôi đã hoàn toàn đối lý, có giải thích ra làm sao cũng chẳng ai tin. Đành ngồi im, không nói thêm một câu nào nữa. Cuối cùng, tôi vẫn một mực khẳng định lại câu nói của mình. Mọi việc tôi đã biết. tôi cũng trình bày hết thảy rồi. tin này không là quyền của các anh. tôi thật sự là không thể biết thêm để trả lời thêm một điều gì nữa. hơn một tiếng đồng hồ hỏi cung cũng không thêm được một manh mối gì cả. anh công an có vẻ thất vọng bèn gọi người giải tôi vào trại tạm giam chờ xử lý tiếp. tôi cúi đầu im lặng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an lắm. chẳng hiểu sao tôi lại vướng vào cái chuyện lao lý này. tôi phải làm cách nào để chứng minh cho sự trong sạch của mình đ â y trong căn buồng giam tối om tôi bước vào thấy còn một bóng người lặng lẽ ở góc phòng phạm nhân này không biết đã bị giam ở đây từ lúc nào tôi cố gắng quan sát ông ta chỉ thấy đây là một người gầy nhom khuôn mặt hốc hác đen đúa tiểu tụy đến tội nghiệp thấy tôi bước vào ông ta đưa mắt nhìn tôi một lúc rồi lại cúi xuống im lặng ruột gan của tôi dối bời nóng như lửa đốt cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý những chuyện xung quanh tôi cúi đầu chào ông ta một tiếng rồi lặng lẽ tiến đến góc phòng của mình ngồi phệt xuống thở dài mệt mỏi không biết lúc này diễm trinh ở nhà ra sao chắc là cô đang khóc nhiều lắm càng nghĩ mà trong lòng của tôi cảm thấy buồn tôi tự nhủ nhất định là mình phải nghĩ ra cách để tự b ả o chữa cho mình có như vậy tôi mới ra được khỏi đây mới về được với cô ấy ngồi im lặng suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ở bên trong căn buồng giam tối om om mọi thứ ngột ngạt khó chịu đầu óc quay cuồng trao đảo khó mà tập trung được tinh thần mà nghĩ những mớ ký ức hỗn độn cứ thế hiện lên trong đầu như thật như ảo như một cơn mộng mị không thể phân biệt nổi tôi nhớ lại mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi tôi bước chân vào làng lúc đó ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là gò đất kỳ lạ ở hồ con cáo tiếp theo là việc tôi gặp bà hoa điên và đôi mắt đỏ lòm lòm của b ấy khi quay nhìn rồi đêm hôm đó tôi bị bà dẫn ra mộ hồi ly tôi cố gắng sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau để xem có manh mối nào hay không trong đầu luôn có cảm giác những chuyện này như có một mắt xích bí ẩn liên kết lại với nhau nhưng tất cả những gì tôi biết chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh tổng thể ai mới là kẻ đi săn ai mới là kẻ đứng đằng sau tất cả những vấn đề này Hắn ta làm vậy là có mục đích gì? Lúc đầu tôi nghĩ thủ phạm muốn sát hại tôi chính là bà Hoa điên, bà bị chết một cách tức t ở i linh hồn không siêu thoát biến thành loài ma ra, như lời đồn của dân gian. Bà Hoa muốn bắt tôi để thế mạng. Thế nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra mọi sự không đơn giản như tôi nghĩ. Một người điên thì không thể có suy nghĩ và hành động kín kẽ logic như vậy. Hung thủ thật sự đang ẩn mình trong bóng tối. hắn lợi dụng sự điên dại ngây ngô của bà hoa để khống chế sai khiến bà ta theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra từ trước hắn muốn mượn dao giết người mọi tội lỗi hắn đổ hết lên đầu của một bà già điên đã chết hắn vẫn ung dung nhợn nhơ sống ngoài vòng pháp luật bà hoa liều mình bất chấp hao tổn âm khí chỉ cho tôi biết hung thủ giết hại bá là ai thế nhưng liệu hung thủ này có phải là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi việc hay không nếu là hắn động cơ ra tay của hắn là gì càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc bây giờ tôi đang thiếu rất nhiều manh mối để phá giải vụ án kỳ lạ bản thân tôi lại bị giam giữ không thể đi đâu được tôi làm sao có thể xoay chuyển được tình huống đây cứ nghĩ đến tình cảnh bế tắc lúc này tôi chán nản lắm tôi đành buông một tiếng thở dài ngao ngán mọi việc rắc rối đều là do cái hò đất mộ h ồ ly đấy chán. Tôi ngả lưng xuống muốn ngủ say một giấc để quên hết đi mọi bế tắc ngột ngạt, nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì người bị giam cùng buồng chạy đến kéo kéo tay tôi nhưng muốn nói điều gì. Tôi ngạc nhiên, hình như ông ta bị câm. Tôi thấy hai tay của ông ta k h u khoáng loạn x ạ n h ư da hiệu, miệng ú ớ không nói được lên lời. Trong căn buồng giam mọi thứ thiếu sáng mờ mịt. nhìn dáng người gầy gò và khuôn mặt hốc hác của ông, tôi cảm giác không khác gì mình đang đứng trước một con ma đói. Khi tôi bước chân vào đây, ông ta im lặng như một pho tượng, luôn ngồi ở góc phòng. Bây giờ tự dưng làm sao mà lại kéo tay tôi một cách vồ vập, làm tôi sợ hãi. Tôi thấy bàn tay của ông ta lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào cả. Ông ta vừa chạm vào, tôi nổi cả da gà. Không lẽ ông già này có vấn đề? tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh có chuyện gì vậy bác ông lão vẫn tiếp tục khuôn chân múa tay như muốn nói gì đó đúng là ông ta bị câm thật nhưng những cử chỉ kỳ cục làm tôi không hiểu nổi rốt cục là ông ta muốn nói gì tôi cứ ngơ ngác bác bác không nói được bình thường sao hai mắt của ông ta rưng rưng như muốn khóc làm tôi ái ngại có lẽ tôi đã động đến nỗi đau sâu kín nào đó của ông ông lão bất ngờ lẻ lưỡi cho tôi xem. vừa nhìn thấy cái lưỡi của ông, ấy, tôi giật mình kinh hãi. Cái lưỡi của ông n h a m n h a m nhở nhở, trông kinh tởm, dường như nó bị con gì cắn nát, khiến cho nó c ộ t n g ủ n mất đi hơn một nửa. Tôi không dám tin vào mắt mình. u ớ, ờ ờ, sao sao bác lại ra nông nỗi này? Ông lão không trả lời, lật đật chạy về góc phòng. nhìn theo cái dáng đi cả nhát của ông mà trong lòng tôi thấy tội lắm. Tại sao một ông già đáng thương như thế lại bị giam ở đây? Ông đã phạm về tội gì nghiêm trọng? Một lúc sau ông già quay lại trên tay là một cái bảng đen cùng một m à u phấn nhỏ. Ông ta cúi g ằ m mặt hí h o á y viết điều gì đó. Cánh tay của ông run run đến nỗi chỉ viết thôi cũng cảm thấy một nét khắc khổ khó nhọc. Sau một hồi ông lão dơ cái bảng lên. thì ra ông ta muốn hỏi có phải là tôi đến từ làng Kim Sơn? Tôi gật đầu trả lời, đưa mắt quan sát thật kỹ. nhưng cho dù cố gắng lắm, tôi cũng chỉ thấy rõ những nét mờ mờ trên khuôn mặt của ông già, chỉ có thể đoán được ông ta hốc hác và tiều tụy. thì ra ông lão này cũng là người ở làng Kim Sơn, nhưng ông ta là ai? có thể khi nãy ông ta nghe tôi nhắc đến gò đất nổi ở mộ hồ ly, cho nên mới biết tôi đến từ đó. có thể khi nãy ông ta nghe thấy tôi nhắc như vậy, còn đang mải suy nghĩ thì ông già lại giơ tấm bảng trên tay. có phải là cậu từng đặt chân lên mộ hồ ly? nhìn nét chữ ngoài q u ạ c trên tấm bảng, tôi bất an kinh ngạc. làm sao ông ta biết tôi đã từng đặt chân lên gò đất? phải chăng ông ta cũng biết bí mật ở khu đất này? tôi trợn tròn mắt nhìn chừng chừng vào ông lão bị giam trung phòng với mình. có vẻ như hiểu tôi đang nghĩ gì. lúc sau ông ta lại giơ bảng. nói khi nãy thấy tôi nhắc đến mộ hồ ly ông ta đoán tôi đã từng ra đó tuy ông già này không thể nói chuyện không thể giao tiếp như bình thường nhưng qua một vài thứ ông viết tôi bắt đầu tò mò về thân phận rốt cục ông là ai tại sao vừa thấy tôi nhắc đến mộ hồ ly thì ông lại có thái độ khác như vậy ông già khắc khổ lại lo m khom viết viết xóa xóa nhìn ông mà trong lòng của tôi hồi hộp lắm tôi có linh cảm rằng chính ông già này đang nắm giữ những bí mật mà tôi đang muốn tìm kiếm bấy lâu nay. một lúc sau, ông già giơ b ạ c cậu bị bắt vào đây vì tội gì? tôi để ý thấy tuy ông già không nói nhưng đôi tai của ông cực kỳ tinh. khi nãy tôi chỉ thở dài nói lẩm bẩm vậy mà ông cũng nghe thấy. suy nghĩ một hồi lâu, tôi kể cho ông nghe về những gì tôi đã trải qua. tôi kể về cái chết của bà hoa điên về việc hồn ma của bà ấy nửa đêm dụ tôi ra ngoài mộ rồi cả chuyện người ta vu cho tội tội đào xác của bà ấy lên ông lão ngồi im nghe tôi kể từng chuyện từng chuyện không biết là ông ta đang nghĩ gì tôi cũng cố gắng nhìn vào khuôn mặt của ông ta ấy thế nhưng càng nhìn thì lại càng công không thể trông thấy gì ngoài cái hốc mắt tối t h ô i sâu h o m h o m hình như có cái gì đó kỳ lạ lắm ở trong căn buồng giam ánh sáng lờ mờ nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nhìn được mọi thứ bằng chứng đó là tôi vẫn đọc được những chữ viết trên tấm bảng nhưng tại sao tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt và ánh mắt của lão già này nghe xong câu chuyện của tôi ông phạm nhân già ngồi im lặng đăm chiêu gầy gớm mãi một lúc sau ông ta mới lặng lẽ giơ tấm bảng như nói cậu và tôi đều bị người ta vu oan gia h o a cho nên mới lâm vào tình cảnh lao t ổ Cậu muốn biết ai là thủ phạm đứng đằng sau mọi chuyện phải không? Vừa đọc tất cả những dòng chữ nọ, tôi cứ ngồi ngây ngẩn ra. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Ông ta vừa nói gì? Ông ta biết ai là thủ phạm? Mệ tôi ú ớ lắp bắp. Bác, bác, bác nói, bác nói, bác biết ai là thủ phạm sao? Thủ thủ phạm là ai? Ông già nhìn tôi một hồi lâu, lặng lặng quay về chỗ cũ. tôi thấy dường như ông ta đang lục lọi kiếm một thứ gì đó một hồi quay ra trên tay cầm một đống giấy tờ đưa cho tôi bảo đọc hai tay của tôi run run đón lấy sấp giấy một cách cẩn thận như sợ làm chúng rơi mất vừa nhìn vào những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy đôi mắt của tôi hoa lên không dám tin vào những gì ở trên giấy viết đây là gì đây là thật hay mơ trong đó viết tất cả những gì tôi đang muốn tìm trong đó đầy đủ hết tôi ngồi chết lặng đôi mắt mở to miệng lẩm bẩm từng câu một đọc lên đơn kháng cáo Kim Sơn ngày 14 tháng 5 năm 1993 kính gửi tòa án nhân dân tối cao. Tôi cứ thế ngồi chăm chú đọc, càng đọc tôi càng cảm thấy kinh ngạc. Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đây chính là đơn kháng cáo còn chưa kịp gửi đến tòa án. Lá đơn kể về nỗi oan sai thống khổ của một người công dân vô tội bị kẻ gian vu khống hãm hại. bọn xấu xa vô nhân tính đã ra tay giết con trai của ông ta khi bị ông ta phát hiện chúng ra tay hãm hại vu cho ông ta tội bất nghịch đã ra tay ngộ sát chính con đẻ của mình một ông già thân cô thế cô không thể chống đỡ được đám người có thế lực cuối cùng đành phải cúi đầu nhận tội bị bắt giam vào đây từ đó đến giờ ngồi trong nhà giam ông viết những lá đơn kháng án trong sự uất hận và tuyệt vọng càng đọc tôi càng cảm thấy vụ án này có gì đó rất quen, hình như tôi đã từng được nghe kể về vụ án mạng này. nhìn lên người ký ở cuối lá đơn, rồi lại nhìn ông già kinh ngạc, tôi run run n h ư không dám tin vào sự thật. bác bác bác chính là ông giáo sư, là là bố của anh thắng. ông già nhìn tôi gật đầu, trên rán của tôi vã mồ hôi hột, tôi không thể nào tin được vào chuyện này. Ông trời thật khéo ra tay, sắp đặt để cho tôi và ông gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Trước đây nghe thằng Cú Tuấn nói, nó nghi ngờ anh Thắng bị bà Hoa hại chết, bởi vì người đàn bà điên này không phân biệt tốt xấu đúng sai. Bà Hoa nghi ngờ anh Thắng là thủ phạm, ra tay ném đá bà chảy máu. Thằng Cú Tuấn còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng khi đó nó tận mắt chứng kiến bà Hoa lên cơn điên, đôi mắt của bà đỏ v ằ n dọa giết anh Thắng trả thù. nhưng tại sao bây giờ trong đơn ông giáo sư lại nói con trai của ông bị một đám người bí ẩn sát hại dã man tôi thấy có gì đó không khớp anh thắng đã chết sao bác bác có thể kể lại sự tình cho cháu nghe được không ông giáo sư vẫn im lặng nhìn tôi dò xét một lúc sau ông cúi xuống hí hoái viết tôi ngồi im chờ đợi trong lòng cảm thấy nôn nao hồi hộp ông đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ tôi từ từ mở ra đọc ở trong này ghi lại toàn bộ sự việc mà ông sự tận mắt chứng kiến. Mọi việc tóm tắt như sau: ông sự vốn là một ông giáo làng đã nghỉ về hưu, cái thủa còn làm nghề gõ đầu trẻ. ông được bà con yêu mến kính nệ lắm. thấy đất nước còn chiến tranh loạn lạc, trong làng ít người biết đọc biết viết sỏi như ông. hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước về phổ cập xóa mù chữ toàn dân, sau bao nhiêu đêm chăn trở, ông sự tình nguyện mở lớp học dạy chữ ngay tại nhà. ông tự mình đi đến từng nhà vận động bà con trong thôn cho con em đến nhà ông học lớp học trò của ông bây giờ trưởng thành có một vài người thành đạt đến chức quan này nọ chứ ít cũng là nhờ ông mà biết đọc biết viết sau này khi nghỉ hưu ông được mọi người trong thôn gọi ông một cái tên thân mật là ông giáo sư họ gọi như vậy là để nhớ ơn ông ấy, đã đem cái chữ truyền cho con em ở xứ này vợ ông giáo sư cũng hiếm muộn mãi về sau mới sinh được một thằng con trai, đặt tên con của mình là Thắng Dương Quốc Thắng. Anh Thắng sinh ra trong một gia đình nề nếp gia giáo, từ nhỏ được cha chỉ bảo dạy dỗ đến nơi đến chốn. Anh Thắng tốt tính nhưng cương nghị thẳng thắn, biết trên biết dưới, biết phân biệt phải trái đúng sai. Cho nên ông giáo sư luôn hài lòng, cũng tự hào về cậu con trai của mình lắm. 18 tuổi, anh Thắng gia nhập quân đội, sống trong môi trường quân ngũ gian khổ. tôi luyện cho anh thêm bản lĩnh, mưu trí và g i ặ c gan dạ hơn người. khi xuất ngũ, anh được điều về địa phương để công tác. tuy còn trẻ nhưng anh vô cùng năng nổ, hoạt bát, được mọi người tín nhiệm bầu vào chức đội trưởng đội dân phòng của xã. cuộc sống gia đình ông giáo sư tưởng rằng sẽ được bình yên no ấm, ai dè trời cao nổi cơn rông tố, vùi lấp đi cái hạnh phúc ấy. chiều hôm ấy. Anh thắng lững thững đạp xe đi về, bộ quân phục trên người sọc sạch tả tơi, cứ như là vừa bị ai cào xé. Không những vậy, trên người của anh dính đầy những vết máu loang lổ, đỏ lòm lòm. Thấy con trai bộ dáng như thế, ông giáo sư vội vàng chạy ra lo lắng. Ôi trời ôi, thế làm sao mà da l ô n g nỗi này? Thế, t h có chuyện gì h ả con? Anh thắng thấy cha hỏi vậy thì không dám giấu giếm nửa lời, kể cho cha nghe về việc bị bà hoa điên cào cấu dầm sao. nghe xong ông giáo sư thở dài lắc đầu nói ở đời không phải lòng tốt lúc nào cũng được người ta đón nhận đâu có đôi khi mình làm phúc mà phải tội đối với những người đầu óc không bình thường thì thôi đừng có can dự vào chuyện của họ dạo này tao thấy uh, bà già đen ấy biểu hiện lạ lắm bà cứ quanh quẩn ở chỗ hồ con c á o chả biết ra đấy để làm gì Anh thắng không nói, l ặ n g lặng bước vào nhà, chuẩn bị quần áo, tắm rửa. Anh tự nhủ, việc này là một sự cố ngoài ý muốn, chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Dù sao thì cũng chỉ là bà lão bị điên, mình hơi đâu mà chấp với bà ấy? Nghĩ như vậy, anh tặc lưỡi đi tắm cho quên hết. Đêm hôm ấy, anh thắng đang nằm ngủ, văng vẳng nghe có tiếng ai đó gọi ở bên ngoài, cứ lúc gần, lúc xa. thắng ơi, thắng ơi, dậy, dậy mau đi, thắng ơi, dậy theo ta. Tiếng gọi thong thảng o âm u như tiếng gió đêm từ ngoài bãi tha ma vọng vào, lúc xa lúc gần, có lúc nghe xa xăm rượu v ợ i có lúc như sát ở bên tai. Thắng ơi, mau theo ta đi thắng, đi mau. Chả biết là tiếng của ai, chỉ biết rằng sau khi anh thắng nghe thấy, thì mở mắt ngồi dậy, l ặ n g lặng đi ra cửa, bước ra ngoài. Ông giáo sư vốn dĩ cũng đã có tuổi, ngủ ít. người già như ông thì chuyện ngủ ít cũng bình thường lắm. dạo gần đây ông lại mắc cái chứng mất ngủ. ban đêm hễ mà đang chập mắt nghe tiếng động là cả cả đêm hôm đó ông cũng thức trắng. ông s ự thấy có tiếng mở cửa lạnh cạch, đưa mắt nhìn, thanh thắng lững thững bước ra ngoài, thấy lạ ông hỏi: thắng à? thế nửa đêm không ngủ mày đi đâu đây? ban đầu ông giáo sư tưởng con mình dậy đi đ á i ông m ẹ n gọi bên ngoài trời tối như mực sao không trong cái đèn lên cho nó sáng đáp lại tiếng của ông chỉ thấy anh thắng vẫn lặng lặng bước ra bên ngoài anh không quay lại trả lời mà cứ thế bước đi như không nghe thấy gì cả ông giáo sư lạ lắm thường ngày con ông ngoan ngoãn lễ phép cớ làm sao bây giờ lại như vậy thấy có chuyện bất thường, ông ngồi dậy gọi to hơn: "Thắng ơi, đi đầu đây, quay vào xem nào." Anh thắng vẫn không thể quay đầu lại, cứ lặng lẽ bước đi như người vô hồn. ở ngoài kia bầu trời tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn rõ bất k ỳ thứ gì. nhờ có một linh cảm chẳng lành, ông sự bèn lập tức với lấy cây đèn pin ở trên bàn. lặng lặng bám theo ở trên giường vợ ông và đứa cháu nhỏ vẫn đang ngủ say tít chẳng biết chuyện gì xảy ra ông sự chạy theo anh thắng ông biết giờ có gọi thế nào thì con ông cũng chả nghe anh thắng cứ thế lặng lẽ bước đi như cái xác không hồn ông sự nghĩ tình hình này có khi nó bị ma treo rồi cũng nên ma treo hay ma d ấ u là cái gọi dân gian nói về việc người đột nhiên mất tích dù người nhà có đổ xô tản đi khắp nơi để tìm kiếm cũng không biết người này bị giấu ở đâu ông giáo sư vốn là nhà tri thức cho nên cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện hoang đường nhảm nhí ông nghĩ việc này chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa giờ tận mắt thấy con mình biểu hiện khác thường như thế ông vừa sợ hãi cũng vừa tò mò lúc đầu ông định hô hoán thật to để bà con t r ò m xóm đến ứng cứu hoặc ít không thì cũng khiến t r o thắng giật mình mà tỉnh xong ông nghĩ đến c á i thể diện ông giáo làng của mình khi mọi người đến hỏi thì chẳng lẽ lại bảo là con mình gặp ma thì mất mặt lắm mới lại ông sự cũng muốn biết rốt cuộc việc ra làm sao cho nên cứ lặng lặng bám theo vừa ra đầu ngõ ông sự trông thấy trước mắt có bóng người mặc đồ trắng rộng thùng thình người này đang cầm một cây đèn lồng ở trên tay đứng đợi anh thắng từ bao giờ không biết khi thấy anh thắng người mặc đồ trắng lập tức vung vẩy cây đèn như cố ý để cho anh nhìn thấy. Cây đèn càng lúc càng sáng bừng, từ trong cây đèn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét, lập l ò e quỷ dị. nhờ ngọn lửa trên cây đèn phát ra, khuôn mặt người kia càng lúc càng soi tỏ. ông sự vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, thì đơ người kinh hãi, ông ú ớ, là, là bà hoa điên. làm sao có thể là bà ta? bà ta không điên sao? Ủa? ông sửu ở mãi mà không nói được thành lời. Mọi việc diễn ra làm cho ông kinh hãi, đến toàn thân không ngừng run lên cầm cập. hai chân ông như muốn khụyuẩn hẳn xuống, không đứng vững được. phía trước bà hoa điên tiếp tục lắc lư cây đèn trên tay để gọi ánh thắng. ánh như là người mất hồn, không biết gì nữa. lững thững đi theo bà Hoa. Ông giáo sư biết dù mình có gọi thế nào thì con cũng chẳng nghe, không những vậy, có khi còn lộ tung tích. Ông tiếp tục bám theo, rốt cục bà già điên này định dạo dò trò gì. Bà Hoa cứ cầm cây đèn vung v ậ y bước đi trong đêm, trong cửa chỉ lạ lùng, không khác gì một người đang làm nghi thức lên đồng gọi hồn. Không biết có phải là bà Hoa muốn dùng tà thuật để hãm hại con ông hay không? càng nghĩ ông sự lại càng lạnh lẽo trên chán lấm tấm mồ hôi hột nếu như phải lúc bình thường thì ông đã chạy ông hô to để mà cầu cứu rồi nhưng việc này là ảnh hưởng đến an nguy của ông thắng nếu lần này không tìm ra được chân tướng thì chắc là chả cứu được tính mạng con ông nghĩ như vậy ông sự lấy hết can đảm bám theo đằng sau đi được một đoạn t h hình như b à hoa đang muốn dẫn anh thắng ra ngoài b a làng, ông g i ậ t mình thẳng thốt. cái bà già đ ê n này muốn dẫn con trai của ông ra ngoài hồ con cáo chăng? nghĩ đến những cái chết bí ẩn của đám thanh niên ở trong làng, ông bất an lắm. như có một linh cảm không lành, ông đoán chắc là con trai của ông sẽ bị bảo hoa dẫn ra mộ hồ ly để hãm hại. t h ì ra bà già đ ê n này là thủ phạm mà ông và tất cả những người trong làng không ngờ đến. thế nhưng đều làm ông sự còn bất ngờ hơn nữa vừa ra đến bìa làng thì ông thấy ở ngoài bờ hồ có hai bóng người mặc đồ trắng rộng thùng thình đứng đó tự bao giờ hai người này đeo trên mặt hai cái mặt nạ quỷ có hình thù và đường nét vô cùng hung tợn gớm ghét một người mặt nạ màu đỏ người kia mặt nạ màu trắng họ đứng im bất động trông như hai bóng ma quỷ dị vật vờ bà Hoa cứ thế vung vẩy cây đèn lồng dẫn anh Thắng đi về chỗ hai người này khi bà Hoa đến chỉ còn cách vài bước chân đột nhiên người đeo mặt nạ màu đỏ vung mạnh tay một cái từ trong tay áo rộng thùng thình bay ra một làn khói bắn thẳng về chỗ của bà Hoa và anh Thắng cả hai người đổ lăn ra bất tỉnh người đeo mặt nạ quỷ màu đỏ tiến lại gần nhặt cây đèn lồng lên thổi tắt n g ó m không gian bỗng chốc tối t h ô i Đêm nay không chăng không có bất kỳ nguồn sáng nào. Ông s ự chẳng khác gì một người mù l ầ n mò trong đêm. Ông nắm chặt cây đèn pin ở trong tay, không cả dám bật vì sợ tung tích bại lộ. ở ngoài kia hai người mặc đồ trắng đang gì rầm nói chuyện gì với nhau. khoảng cách giữa ông với hai người xa, cho nên cũng chẳng biết là họ đang nói chuyện gì. nghĩ ngợi một hồi lâu, ông giáo sư lấy hết can đảm. tiến lại gần. ông cố gắng bước đi thật nhẹ. ông s ự lúc dưới một lùm cây dại lắng nghe câu chuyện của hai người bí ẩn. tiếng của ai đó cười k hùng k hục. <cười> x í c h q u ỷ t h ậ t nhiếp p h ò n g ám tiêu hồn của nhà ngươi càng ngày càng lợi hại. giờ ngươi không những có thể thôi miên tâm trí của người bình thường, mà đến một mụ giả điên, ngươi cũng sai khiến được. người có tên là xích quỷ cất giọng cười sang sảng, <cười> chỉ là tà thuật còn con. Làm sao b ì với ma ảnh hồn hương của nhà ngươi bạch quỷ? Ta thờ biết mụ điên này là do ma ảnh hồn hương ngươi gây ra. Năm đó chính ngươi dùng loại mê hương cướp đi đứa con gái của mụ. Ta chỉ là lợi dụng sự điên loạn đó của mụ để điều khiển sai khiến mụ. Lỡ mà sau này bị phát hiện, mọi tội lỗi đổ lên đầu mụ. <cười> ai n ờ một mụ điên mà lại ra tay giết người được? Sích quỷ ngươi là lão già nham hiểm. Sích quỷ nhếch miệng cười nhạt. <cười> Nếu nói về thủ đoạn nham hiểm thì làm sao ta bằng ngươi? Vụ đánh cháu con mười mấy năm về trước, ngươi đừng tưởng là ma không biết quỷ không hay. Khi ta đến hiện trường, n h ì n xác của đứa bé, ta biết ngay là con ai. Đứa bé bị chết. mới chính là con người. Sí Quỷ ngừng lại, quay sang nhìn Bạch Quỷ thăm dò thái độ. Hắn thấy tên này im lặng, không nói được gì, thì khoái chí lắm. Sí Quỷ lại nói: Con của ngươi mới sinh ra đã ốm đau q u ạ n quẹo, lại còn suy đường hô hấp. Nó chết y ể u khi chưa đầy một tuổi. Vợ chồng ngươi không cam lòng, đem nó đi đánh cháo với con của mụ già này. Ngươi định chơi bài dùng linh miêu đánh cháu thái tử như là quách h e phải không? Sí q u ỷ ngươi đừng tò mò xía vào chuyện của người khác. t ả với người nước sông không phạm nước giếng, việc ai người đó làm. Nghe kẻ có biệt danh là Bạch q u ỷ nói với lão Sí q u ỷ đùng đùng nổi giận, lão nghiến răng ken két, hay cho câu nước sông không phạm nước giếng, chính người đã nhúng tay vào việc của ta. trước đây khi con mụ điên này đang chuẩn bị trở dạ sinh con, ta đã phải cất công làm nó ngất, đưa về xào h u y ệ t để dâng lên giáo chủ, ta m ố n dùng thai nhi đó để giáo chủ hút sinh khí. Sau khi cái thai bị chết, ta đem nó về luyện thuật quỷ nhi. Vậy mà ngươi còn dùng lời lẽ xảo ngôn, xin giáo chủ tha mạng cho hai mẹ con nhà nó. Ngươi làm vậy nó là có ý gì? Không phải là muốn trọng tức ta sao? bạch quỷ im lặng một lúc sau mới cất giọng x h quỷ à x h quỷ người đúng là biết một mà không biết hai đứa bé này sinh vào ngày thuần âm âm khí rất mạnh ta chỉ sợ khi nó biến thành quỷ nhi rồi đến cả n g ư ờ i cũng không khống chế được quỷ của nó đến lúc đấy thì chẳng phải là nguy hiểm sao nó là người mệnh âm mà ngươi cho giáo chủ hút linh khí của nó không phải là người có ý muốn làm hại thần lực của giáo chủ sao? ông giáo sư từ nãy đến giờ vẫn ngồi co ro ở trong bụi cây nghe lén câu chuyện của hai người thấy giọng nói quen quen chắc chắn họ là người làng chứ không phải là ai xa lạ họ đang nói chuyện gì? cái gì mà đánh cháu con cái gì mà giáo chủ hút linh khí của người sống để tu thần lực? không lẽ không lẽ ở trong b ộ h ồ ly lại là hang ổ của bọn tà ma ngoại đạo? tuy ông vẫn không hiểu chuyện này là sao nhưng ông cũng biết được mấu chốt của sự việc chắc chắn hai kẻ này là thủ phạm đã gây ra những cái chết bí ẩn trong làng suốt thời gian qua ông tiếp tục ngồi nghe l ă n g ngóng câu chuyện ở bên kia người xích quỷ g ầ n giọng ừm uhm, ngươi đừng có xảo biện nhà ngươi sợ khi tao luyện thành quỷ nhi thì ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi đừng tưởng mảnh hồn hương của ngươi lợi hại mà dương dương tự đắc những hình ảnh ma quái do mê hương của ngươi tạo ra chỉ đánh lừa được người khác chứ làm sao mà lừa được ta? Mới cứ trò giả t h â n giả quỷ mà ngươi làm nếu không có ta dùng uy tín trưởng thôn đứng ra nói đỡ thì người trong làng ai tin vào cái chuyện oan hồn con hồ ly vớ vẩn của ngươi? Hmm. Ta còn biết trước khi đánh trao con. Ngươi đã lén bỏ một chút ma hương vào trong xác của đứa trẻ. Chất ma hương này không có phát tác ngay mà từ từ, từ từ phá hủy tế bào thần kinh não của người đó. Con mụ này chính vì chống chất độc đó cộng thêm đau buồn cái chết của con mình, cho nên phát điên. Đúng là thủ đoạn thâm độc hơn ta tưởng nghèo. Thỉnh thoảng con mắt của con mụ này vằn lên tia ma khí. Ta đoán ngay. đây là biểu hiện chúng phải ma ảnh hồn hương của ngươi. ngươi làm vậy để sau này mụ không nhận ra được con mình chứ gì? h ừ ngươi chỉ giỏi suy diễn. lẽ ra người phải c ấ u khấu đầu cảm tạ ra ra tạ một tiếng. nếu như không phải mụ bị điên thì làm sao ngươi lợi dụng mụ để bắt đám thanh niên trong làng dâng lên cho giáo chủ. giáo chủ hút được sinh khí, thần lực mau chóng hồi phục. sau này bạch phát ma giáo của chúng ta được c h ấ n hưng phát dương quan đại người chiếm vị trí không nhỏ trong giáo phái đâu. lão s h quỷ nghe thấy mình được tân bốc lên tận mây xanh thì khoái chí lắm xưa nay hắn làm tất cả mọi việc đều là vì quyền lực đối với hắn quyền lực là tất cả hắn cười khàn khàn <cười> khá lắm bạch quỷ, xem ra ngươi cũng hiểu ý ta. đối với cái chức trưởng thôn, t é p diêu kia, thì có là cái gì? Ta chỉ lợi dụng nó để làm vỏ bọc cho mình. Ta nhất định phải dưới một người, mà trên vạn người, bất kể kẻ nào cản đường tiến thân của ta, kẻ đó phải chết, giống như thằng ôn con này. vừa nói xích quỷ vừa chỉ vào chỗ của anh thắng đang nằm bạch quỷ ngạc nhiên ta thấy tên này cũng là thanh niên gương mẫu hắn đã làm gì đáp tội mà ngươi muốn trừ khử xích quỷ gằn giọng thằng danh này là thằng không biết điều rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt ta thấy hắn cũng có uy tín ở trong thôn ngon ngọt mời hắn gia nhập giáo phái nhưng không ngờ thằng ôn con này thẳng thừng từ chối không những vậy còn nói tố cáo việc này của ta ra cho mọi người biết, hừ, hmm. ngươi nói xem, tên này có đáng chết không? nếu ta không sớm trừ khử nó, thì có phải tương lai sự nghiệp đều bị hủy hoại trong tay thằng nhái này? bạch quỷ nghe vậy, thì có vẻ gật gù đồng ý. bất kể kẻ nào có ý đồ chống lại bạch hồn giáo, kẻ đó đều phải chết. giờ ta và ngươi đem tên này ra mộ hồ ly. để giáo chủ hút s i n h khí. Sau đó còn phải tạo hiện trường giả như những vụ án trước. Việc nó bị chết nhất định là ma không biết quỷ thần cũng chẳng hay. Vừa nghe hai người này nói sẽ đem anh thắng ra mộ hồ ly, ông giáo sư ngồi trong bụi cây cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. c h ú n g muốn giết con trai của ông sao? Ông không thể để cho hai tên súc sinh này thực hiện l ẫ ý đồ của mình. ông phải cứu lấy con trai ông ngay lập tức. thế nhưng ông giáo sư chỉ là một ông già đã ngoài 60, ốm nhom ốm nhách. với sức lực của ông thì làm sao mà địch nổi được hai con ác quỷ? không những vậy, hai tên quỷ này còn biết sử dụng tà thuật cực kỳ lợi hại. ngay cả vài chục người cao to lực lưỡng còn chưa chắc là đối thủ. c h ừ nói gì, đến một ông lão h ò m hem gần đất xa trời. còn đang phân vân, ông sự không biết là mình run lên cẩm c ậ m nùm cây ông ẩn nấp vì vậy cũng run g lên bất thường. hai tên đeo mặt quỷ phát hiện ra giữa một khoảng không đen tối như mực, tiếng hai con quỷ lại vang lên. này, hình như có người đang theo dõi chúng ta. người có phát hiện ra có hơi thở lạ quanh đây không xích quỷ? đúng vậy, có người đang theo dõi. hắn trốn trong nùm cây. ông giáo sư sợ đến đứng tim, toàn thân run bắn không tự chủ nổi. Những sợi thần kinh trên đầu đột nhiên như bị căng ra đến tột độ. Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần. Ông giáo sư nghĩ thầm trong bụng, lần này có khi chết chắc. Sớm muộn gì cũng bị chúng phát hiện giết chết, chẳng thà cứ liều một phen, xông ra hô hoán thật to để mọi người cứu. Nếu không hai tên này cũng sẽ kinh sợ bỏ chạy. Nghĩ là làm, ông giáo sư lấy hết can đảm. lao ra khỏi l ù m cây bật đèn pin hai thằng súc sinh chúng mày dám giết con tao tao liều mạng với chúng mày câu nói còn chưa kịp phát ra thì miệng của ông cứng đơ toàn thân run lên kinh hãi hai cái mặt nạ gớm g h ế c kinh tởm từ trong mắt của chúng tỏa ra những tia sáng tà dị đỏ lòm lòm ông giáo sư vừa nhìn thấy những tia sáng thì toàn thân đỡ đẫn ra không nhúc nhích cổ họng như vật gì chặn lại ông cố gắng lắm mới lắp bắp, các các người, các người định làm gì con ta? Hai tên nhìn nhau ngơ ngác, chúng ngạc nhiên trước sự có mặt của ông giáo sư. Chúng cứ như thế im lặng, không biết là đang tính toán gì. Một lúc sau, tên đeo mặt l ạ quỷ màu đỏ mới hắng giọng lên tiếng. Uhm, thì ra là ông giáo đang k í n h Ông đã nghe được câu chuyện khi nãy của bọn ta. ông phải chết thôi ta tiếc lắm vì phải ra tay với ông nói xong xích quỷ vung cây đèn lồng lẩm bẩm đọc một câu t h ậ t chú ngọn lửa trong cây đèn vụt sáng nhưng ngọn lửa này không có màu xanh như khi nãy mà là một màu đỏ tươi như máu nhìn vào vô cùng đáng sợ xích quỷ vừa đọc vừa lấy tay bắt ấn điểm thẳng vào mặt ông giáo sư mà quát lên một tiếng sát ngọn lửa trong cây đèn i ự c lên q u ỷ m ị bập bùng như là đầy sát khí hung tàn uốn éo như là chuẩn bị bay thẳng vào người của ông giáo sư đúng vào câu nụ, đúng lúc đó thì bạch quỷ hét lên khoan đã đừng vội giết lão Xích quỷ ngạc nhiên dừng tay lại quay sang hỏi s a o người lại không cho ta giết hắn ngươi có biết chúng ta đang trừ khử lão nếu không thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường không người điên à bạch quỷ giải thích người nghĩ xem nếu giết cả hai cha con lão quẳng xác bên mộ hồ ly thì khiến cho người làng hoài nghi công an kéo về làm dùm v e n việc này chắc chắn không có lợi tại sao không nhân cơ hội này đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của lão một mũi tên trúng hai đích xích quỷ nghe xong thì chết chân có vẻ như hắn đang tính toán câu nói của bạch quỷ hắn n g ở cổ cười khàn h k h c <cười> h người t ú ố c trí đ à mưu ta không ngờ mưu kế của ngươi thâm hiểm như vậy người mau nói giờ xử lý làm sao ta sẽ cho ông giáo đ á n kính này sống không bằng chết n g ư ờ i cứ làm như thế này thế này thế này bạch quỷ ghé sát vào tay của xích quỷ thì thầm không biết là hai con ác quỷ này bàn bạc mưu hèn kế bẩn gì một hồi lâu sau xích quỷ gật gù khoái chí xích quỷ còn chưa dứt tiếng cười bạch quỷ phóng lên như một tia chớp chỉ nghe thấy b ộ p một tiếng ngón tay điểm thẳng vào yết hầu của ông giáo sư ông giáo sư chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi há hốc c ả m mồm vừa hay lúc đấy có thứ gì chui tọt vào trong miệng của ông ta ngày sau đó ông giáo sư gào lên thảm thiết một dòng máu đen sì sì từ trong miệng ọ c ra lai l á n g tiếng kêu gào của ông giáo sư không phát được ra ngoài ông giáo sư ngã vật xuống d ẫ y đ à n h đ ạ c h cứng đơ người ánh mắt trợn trừng trong giấy lát bất tỉnh chúng ta kết thúc tập 4 tại đây nha các bạn. À, có lẽ là tập ngày mai với ngày mốt nữa là hết đó các bạn để kiểm tra lại một chút đi. tại vì anh tĩnh anh viết hai n h quỷ nó trò chuyện với nhau á, nó, nó nó nó nó nó nó dài quá mà các bạn biết đó, nói tiếng quỷ nó mệt lắm các bạn. À. nói tiếng quỷ nó mệt lắm nó không như là nói tiếng người bình thường mà đọc như vậy nó mệt nó căng hết cái óc á như kiểu là là cái kênh tần số âm là cái kênh của của toàn nó nó, nó với na m nó đọc đó. cũng là một kênh chuyện ma rất hay các bạn có thể là subscribe kênh tần số âm để để để để nghe toàn với na m nó đọc chắc nó cũng hiểu được cái cảm giác khi mà đọc thu âm đó, đọc mà trong cái cái cái cường độ nó căng quá là nó, nó căng hết cả cái não ra luôn thề với các ông luôn đó. căng hết cả cái não ra, thấy mệt cực luôn, cái dây thanh nó bị căng nó dẫn đến cái, cái cái cái gáy của mình nó đau i ã man luôn, thề. <cười> OK, đến tập này thì có vẻ là những cái manh mối nó nó đã nó đã đã đã, đã hé mở rồi, đúng không ạ? những cái bánh mối nó đã hé mở ra sơ sơ rồi thì thì chúng ta sẽ sẽ chờ xem nó như thế nào đỗ duy tùng anh không có biết xem tarot nếu như mà xem tarot thì anh có biết hai địa chỉ xem rất là ok thứ nhất là em có thể liên hệ với tác giả t h ụ c linh cô phù thủy ma mị của chúng ta tác giả t h ụ c linh cô bé đó xem tarot cũng rất là ok thứ hai là em có thể liên hệ với tác giả thụy du hay còn gọi là cô mị cũng là một người xem tarot rất là chất hai bạn này là hai người mà mà anh đã chính anh đã giới thiệu những fan những người muốn xem tarot để giải quyết những cái vấn đề tâm linh cho hai bạn ấy cho cả hai rồi và các các các các, các những cái người mà anh đã giới thiệu đó đều phản hồi lại là hai bạn ấy xem rất là ok cả hai đều xem rất là cao tay đều có cái cái, cái cái cái cái cái cái cái kỹ năng đọc bài gì tarot rất là tốt thì thì em có thể là em liên hệ với Thục Linh hoặc là Thụy Du em cứ s e a r c t tên của cả hai đều ra rất là chuẩn không có nhầm lẫn gì cả bởi vì hai tên của các bạn ấy cũng rất là có có c h e n rồi Đó. nghe n cả Mỹ cả Thục Linh đều xem rất là tốt đều có những cái phản hồi rất là chất Thụy Du hình như chưa sao ấy <cười> Jin Thụy Du chưa sao ấ y Thục Linh thì nó mới l ấ y chồng rồi, còn Thụy Du hình như là chưa. Thụy Du dễ thương lắm, những cái mặt mũi bay bè lắm. Ừ. Thì thì liên hệ thử xem. Cả hai em ấy đều đọc bài tarot rất là ok, anh thấy rất là ok. Có mấy bạn fan từng hỏi anh thì anh đều giới thiệu. về i <cười> uh, toàn em biết xem cà rốt hả em biết xem mẹ dưa leo đi dưa leo dưa chuột hay là dưa hay là mướp đắng thì cũng được ok thì đến cái tập này thì chúng ta đã thấy rằng là cái những cái manh mối nó đã dần dần được được lộ ra rồi nó cũng uh, nó cũng rõ đến chắc là phải 7-8 phần rồi đúng không ạ Thì vấn đề là là ở uh, hai tập sau nữa thì sẽ chỉ là giải quyết cái manh mối đó như thế nào thôi thì chúng ta sẽ cùng uh, theo dõi như thế nào phải nói là đối với cái bộ này thì nói thật là em em phải tâm sự thật với anh tĩnh là uh, những gì mà trước đây mà em em thấy là ở uh, cái bộ đầu tiên nó còn hơi mắc một chút ở trong cái lối viết cái văn phong cái câu cú thì em thấy là ở bộ này anh tĩnh đã gần như là là là đã đã khắc phục được được hết rồi. Nó các thứ nó rất là chặt chẽ, thật sự là rất là chặt chẽ anh tình. Em thấy là ở cái cái cái tập này nó như vậy, nó rất là chặt rồi. Ê... Về cơ bản là không thấy cái lỗ h ổ n g nào cả. Còn tất nhiên là khi mà em diễn đọc, anh sẽ nhận ra là có một vài cái nét nó hơi k h á c một chút với cái bản text, bởi vì là cái việc giữa giữa giữa cái bản bản bản text với cái bản voice Nó khác nhau chuyển thể từ từ bản tích sang thì nó sẽ phải thêm nó một vài câu từ thôi nó chỉ là về cái vấn đề từ ngữ thôi để cho nó đọc nó thuận miệng thôi các bạn đó thì thì thì nó sẽ hơi khác một chút chứ còn về mọi thứ thì thấy nó rất là chặt chẽ nó rất là ok anh tĩnh mà em thấy anh tĩnh ở cái, cái cái cái cái cái chuyện này thì anh tĩnh rất là khéo rất là khéo lồng giữa những cái đoạn tình cảm với những cái sự linh dị kinh dị ở đây, đặc biệt là ở cái tập hôm trước đó cái tập 3 đó cái đoạn mà bà bà bà, bà hoa đên i bà ấy mất đứa con đó thì em cũng cũng cũng c ó xin phép em cũng cũng xin phép là cái cái đoạn đó nếu như anh tĩnh nghe thành tịnh sẽ nhận ra nó khác cái bản tách một chút là em có thêm một thêm một vài cái tình tiết nó v à ví dụ như cái lời cái lời gọi con và những cái lời hát dỗ con để em muốn đẩy cái cao trào em muốn đẩy cái cao trào của cái cái cái lấy c cả ạ o tình cảm của người nghe lên một chút nữa thì em thêm cái đó vào em nói rồi em thì em không em không có có, có giỏi được như các tác giả em không có giỏi được như các tác giả là em không em không viết được nhưng mà em, em em có thể thêm được kiểu kiểu những cái đoạn chiêu chiêu như thế họ <cười> em thêm vào những cái đoạn chiêu chiêu chiêu như thế <cười> thì ok uh... có lẽ là là chuyện này thì ngày mai ngày mai và ngày ngày mốt là sẽ hết thôi thì uh, mình cứ xin phép trước anh chị em luôn là ngày mai mình có đón khách đón khách cũng quan trọng đó là cú heo mà anh em chơi với nhau mấy năm nay rồi cùng với mấy bạn uh, sẽ lên uh, trên thái nguyên chơi thì ngày mai thì mình sẽ sẽ tiếp các bạn ấy và rất có thể là ngày mai thì sẽ... mình sẽ cố gắng là sẽ thu bác cổ nhưng nếu như mà không không có thu được bác cổ của buổi tối ngày mai thì uh, thì mình cũng xin phép là anh sẽ thông cảm cho anh em mai cú heo nó lên mà anh em thì thì chơi với nhau cũng lâu lâu rồi mình cũng xuống nó suốt l ầ nào n xuống nó cũng tiếp đ ã i cẩn thận mà lên đây mà không tiếp được nó thì nó nó cười nó nó nó vả mặt cho n ê n phạm thị thu huyền nếu vậy thì bảo bạn em là nếu như bạn em có có có muốn có tin vào bài tarot thì bạn em có thể liên hệ với thục linh hoặc là thụy du để hỏi bởi vì hai bạn đó đọc bài tarot rất là chuẩn mà riêng bài tarot thì nó nó có một cái thế mạnh bài tarot nó có một cái thế mạnh hay lâu bạch bạch cái thế mạnh của bài tarot là gì đó là bài tarot đọc điểm cực kỳ chuẩn đó bài tarot À, xem à, tương lai xem quá khứ có thể là nó hơi yếu một chút có thể là hơi yếu một chút thật ra mình không hiểu lắm đâu đây là mình nghe người ta nói thôi nhưng bài tarot đọc điểm cực kỳ chuẩn điểm là những cái điểm mình đến mơ hay là gặp những cái thứ ở ở toàn liên hệ với hưng cú heo đi toàn toàn mai lên luôn đi đó bài tarot đọc điểm cực kỳ chuẩn luôn mình phải thừa nhận một cái điều đó bởi vì hai có phải b 4 ố n người liên hệ với mình hỏi hỏi thì mình giới thiệu qua thì họ có nói về là ôi trời ơi hai bà ấy hai bà ấy đọc điểm chuẩn lắm trời ơi đọc anh vách luôn đọc đâu cái chuẩn đó, đó thì em cứ thử em cứ thử liên hệ đi tùng em em em em gõ t h ụ c linh tác giả t h ụ c linh nó ra hoặc là em gõ tác giả thụy du hoặc là mỹ l à ra luôn hai bà đó hai bà đó đã đã đã được vào c h a n n rồi đã được vào c h a n n rồi cho nên là dễ tìm lắm hai bài đó là dễ tìm lắm, nghe, <cười> ok, thì thì cứ cứ thử đi những cái đặc điểm đó là anh thấy cái bài là là một cái thế mạnh của bài Taurus, nghe, ok, à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. nói thật là ngày hôm nay đọc thấy nó hơi mệt, nó hơi căng cái tập này nó. Nó, nó những cái suy luận nó hơi căng và nó hơi cái cái cái cái cái biến giọng nhân vật nó hơi nhiều đọc những cái tập như thế nó mệt lắm <cười> ông t h ông chơi mình ông ông ông dồn cái đoạn biến giọng ở cái tập này nó hơi căng ok à, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai ok bé d i ễ m trinh